vĩ sư huynh, ngươi thật sự muốn động thủ với sư tỷ? mấy sư huynh đệ đồng hành ít nhiều có chút do dự, bất đắc dĩ bọn họ ở trước mặt a vĩ cùng là nguyên thần cảnh này cũng không có quyền nói chuyện gì. linh giao tự ý rời khỏi hoàng cung đình chỉ nhiệm vụ tiềm ẩn, âm thầm cấu kết với đại địch số một thánh địa này, chẳng lẽ không nên giết sao? hôm nay nếu ta không diệt trừ nàng, thẹn với thiên kiếm thánh địa bồi dưỡng ân nghĩa nhiều năm. mấy người các ngươi có thể không hỗ trợ, đợi lát nữa ta phải tay trở về tổng bộ cũng sẽ đem biểu hiện của các người thành thật bẩm báo không thể không nói a vĩ này đích thật là một tiểu nhân biết kích động cảm xúc trải qua uy hiếp hù dọa như vậy mấy sư đệ sư muội cùng là động thiên đỉnh phong cảnh đều nổi lên tâm tư a vĩ sư huynh nói đúng linh giao bán đứng thánh địa đã là vạn tử khó chuộc đương nhiên chém giết phía sau một muội từ tu sĩ xuất phát từ lòng ghen tị đối với nữ nhân ưu tú hơn người đầu tiên đứng ra duy trì a vĩ cũng để cho mấy người này đồng ý chấn áp ý niệm chấn áp Linh Giao trong đầu. Sư tỷ, xin lỗi rồi. Bây giờ người chăm miệng không thể biện minh, đừng trách chúng ta không để ý đến tình cảm đồng môn. Linh Giao lửa giận công tâm, tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, tâm tình sao động vốn là huyết mạch yếu ớt của nàng vừa mới ổn định lại, lập tức lại theo đó đàng đàng, tình cảnh có thể nói là tương đối nguy hiểm. Ha ha ha, người bị thương, quà thật trời trợ ta, động thủ, A Vĩ Hạ mệnh lệnh động thủ còn lại bảy tám cao thủ trẻ cười bên cạnh đồng thời cầm kiếm sông lên linh dao biết phong ấn sau lưng mình có ý nghĩa gì lập tức cầm kiếm nhanh đón mấy người kiên trì cùng bọn họ đánh thành một đoàn ầm ầm kiếm khí cường đại tung hoành gào thét làm cho các nơi trong huyệt động này tùy ý bốc lên bắt đầu khởi động thanh lãng cực kỳ cường hoành đạo đạo kiếm quang cơ hồ là muốn đem huyệt động này bổ nát bẫy chung quanh vách đá tầng tầng sụp đổ ra mỗi một lần ra tay linh dao đều giống như là đang dốc hết toàn lực một mặt dựa vào nội tình siêu nhiên nàng bình thường tích góp được mặt khác thuần túy là dựa vào ý chí của mình chống đỡ hừ bà nương này quả nhiên khó đối phó kết ngũ thông thuần dương trận a vĩ thanh lệnh vừa ra bốn sư huynh đệ cùng thế hệ mạnh nhất phía sau lập tức bày trận a vĩ đứng ở chính giữa đồng thời hấp thu thuần dương kiếm lực của bốn người chung quanh rất nhanh một đạo kiếm quang khủng bố cao chừng mấy trượng oanh nát xuống tản ra sát khí lạnh thấu dương lạnh lẽo không thể nghi ngờ Đạo kiếm khí này đã đạt tới trình độ cao thủ nguyên thần cành mới có thể khống chế Chỉ dựa vào trạng thái mệt mỏi của linh dao lúc này căn bản khó có thể chống cự Trong nháy mắt, linh dao đã bắt đầu cân nhắc chuyện mình ngã xuống Nhưng từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ có nửa điểm ý niệm muốn lùi bước Hứa hẹn sẽ bảo vệ đạo phong ấn này Chờ đợi nữ nhân cùng sống mệnh của mình liên lụy cùng một chỗ tỉnh lại Cho dù bỏ mạng ở đây, thì làm sao? Linh dao hoành kiếm trong tay Ngưng thần tĩnh tâm đem lực lượng công pháp của mình diễn hóa đến cực hạn, đáng tiếc bởi vì khí huyết trong cơ thể thật sự quá sao động, lực lượng ngưng tụ ra vẫn không đủ đối kháng mấy tên gia hòa này. Quan vân tại tâm, vân động mà thần trì, linh niệm tụ tập ở khí hải. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thanh âm quen thuộc tràn vào bên tay linh dao, rõ ràng là từ dương, mạo hiểm tổ hỏa nhập ma hình thần câu diệt, mạnh mẽ tách ra một đạo tâm niệm đánh vào trong đầu linh dao. Đem quan vân kiếm ý hoàn chỉnh đưa vào trong linh hồn của nàng. Linh Giao vốn có danh nghĩa kiếm si, cơ hồ một lần liền ngộ ra bầy bầy tám phần. Đồng tử lại mở ra, sau lưng Linh Giao có một đạo kiếm quang màu xanh biếc vô cùng cường đại gà thét mà lên, phảng phất trong nháy mắt này. Tất cả kiếm khí trong huyệt động đều giống như tìm được tổ chức, hướng về phía kiếm phong trong tay Linh Giao run dày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không xong Kiếm khí ba động trong cơ thể ta trở nên cực kỳ không ổn định Làm sao có thể như vậy Sư tỷ nàng Chẳng lẽ còn cất dấu cái gì khác lá bài tầy sao Trước mặt những nhân tài thánh địa Muốn hạ sát thủ của Linh Giao hoàn toàn bối rối Bọn họ còn tưởng rằng đây là thủ đoạn Của đại trưởng Lão Ban cho Linh Giao Làm cho nhà đầu này đột nhiên trở nên vô cùng cường đại Chàm A Vĩ dốc hết toàn lực Điều động kiếm khí năm người ngưng tụ trong pháp trận Hợp lực chém về phía Linh Giao Là sống hay chết Tất cả đều ở trong một kích này. Âm, um, âm. Um. Linh dao đồng dạng kiệt lực phát ra một kích mạnh nhất này, quan vân kiếm ý ban cho nàng một kiếm này siêu thoát khỏi kiếm cảnh thế tục cường đại bản năng. Nơi đi qua, tất cả kiếm khí đụng phải linh dao kiếm khí hoàn toàn bị suy yếu trên phạm vi lớn. Rõ ràng đã tới nguyên thần cảnh tuyệt diệt nhất kiếm, lại dễ dàng như vậy bị linh dao kiếm uy nghiền thành hư vô. Cái gì? Cái gì? Làm sao có thể? Tất cả mọi người vào giờ khắc này hoàn toàn trợn tròn mắt. Những nhân vật kiệt xuất như Thánh Địa nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, nội tình của nhà đầu linh giao này đã đạt tới trình độ kinh diễm mà bọn họ chưa từng nghe thấy. Kiếm ý bậc này, sợ là ngay cả các trưởng lão Thánh Địa cũng chưa từng đạt tới, trên người nữ nhân này lót cuộc cất dấu bí mật gì. Phóc Kiếm thế khủng bố vô cùng hoàn toàn trải ra, bầy tám kiếm tu cùng thế hệ trước mặt này tất cả đều đụng phải trên vách đá chung quanh, máu tươi phun ra. Xem như hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng đồng dạng, linh dao cũng bởi vì chiến lực thấu chi càng thêm suy yếu, ngay cả đứng cũng không đứng dậy được. Giết bọn họ, đúng lúc này, thanh âm tử dương trong phong ấn sau lưng lại truyền ra. Không cần do dự cái gì nữa, ngươi cho tới bây giờ cũng không thuộc về thiên kiếm thánh địa nhất mạch, kiếm ý ta truyền thụ cho ngươi so với công pháp phế vật kia cường đại hơn nhiều lắm. Qua thời gian, ta có thể làm cho ngươi đạt tới cấp bậc thánh chủ. Mà những tiểu nhân trước mặt người bỏ đá xuống giếng, thanh lý bọn họ mới là lựa chọn duy nhất. Linh Giao vẫn có chút không xuống tay được, nha đầu này thiên tính thuần lương, không đành lòng đối với sát thủ đồng môn hạ. Bất quá lúc này đây, Từ Dương cũng không để cho nàng tiếp tục khó xử như vậy, trực tiếp lấy hồn niệm khống chế thân thể Linh Giao. Có lực lượng phong hồn chú ấn lúc trước, Linh Giao căn bản không cách nào ngỗ nghịch ý tứ của Từ Dương, cầm kiếm xông về phía những người này. Phóc Mấy đạo vết máu liên tiếp vọt ra Linh Giao cứ như vậy chơ mắt nhìn mấy con kiến hồi này chết dưới chân mình. Dùng mệnh nguyên của bọn họ bổ sung cho mình, đây là chiến lợi phẩm mà ngươi xứng đáng, thanh âm của Từ Dương không ngừng gợn sóng trong đầu, vì nàng sát vào pháp tắc sinh tồn hoàn toàn mới. Ngươi phải hiểu, đây là một thế giới dùng vũ lực làm tôn nhược nhược cá mạnh ăn, mềm lòng với đối thủ của mình, chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Kỳ thật khi Từ Dương nhìn thấy thái độ của mấy đầu môn này đối với Linh Giao, hắn liền hiểu được cô nương này đã không còn thuộc về thiên kiếm thánh điện nữa từng ngày nàng theo bạch liên tuyết sống lại nhất định cùng mình có thiên ti vạn lũ giảng buộc sớm một chút giúp nàng bước ra bước này cũng không phải là chuyện xấu gì huyết mạch lực cường đại từ khắp nơi tràn vào trong cơ thể linh dao nhanh chóng giúp nàng chữa trị thân thể bị thương rất nhanh liền làm cho nàng một lần nữa khôi phục nguyên khí chỉ là nhìn những thi thể dần dần lạnh lẽo trên mặt đất nội tâm linh dao đã hướng khởi sóng to gió lớn thoát ly thánh địa bước tiếp theo đi đầu Nàng còn không cho ra một đáp án rõ ràng. Đúng lúc này, đạo lấp lánh trong suốt kia rốt cuộc cùng bản mạng liên hoa sinh ra cộng hưởng. Thân thể bạch liên tuyết hoàn mỹ hai trọng mắt vốn nhắm chặt chậm rãi mở ra, chỉ là trong đôi mắt khuyên thế kia không nhìn thấy chút hầu quang nào. Theo ánh sáng trong đoi mat khuynh the kia khong nhin thay chut hau quang nao theo đồng tử cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể đường viền hoàn mỹ này, thuật phật phuc sinh nghịch thiên đã kết thúc, sắc mặt tử dương có chút tái nhập. Cường đại như hắn, khi thi triển nghịch thiên chi pháp bận này, tiêu hào tinh thần lực cũng là những người khác không cách nào tưởng tượng được. Phong ấn cũng không có lập tức biến mất, sau khi hoàn thành phương pháp này, từ dương đem thân thể nhà đầu này đặt ở trước mặt, mặc cho nàng cứ như vậy bình tĩnh đi vào giấc ngủ, các bộ phận cơ năng của thân thể từng chút một hồi phục. Nhưng rốt cuộc khi nào mới có thể chân chính tỉnh táo lại, từ dương chính mình cũng không nắm chắc, dù sao linh hồn bạch liên tuyết, ở trong đó làm tâm ngủ sai vạn năm, hả có thể dễ dàng như vậy có thể hoàn mỹ hồi sinh. Nhưng chấp niệm trong lòng Từ Dương chưa bao giờ bị tịch diệt, nếu nhai đầu này sau khi tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, Từ Dương cũng nhất định sẽ cùng nàng cùng nhau đạp qua thiên sơn vạn thủy, tìm kiếm những mảnh vỡ ký ức mất mát kia. Chớp mát, thời gian năm ngày năm đêm trôi qua, Linh Giao dưới sự chỉ điểm của Từ Dương đã đem quan vân kiếm ý hoàn toàn dung hội thông suốt. Hiện giờ Linh Giao kiếm thuật phương diện trình độ, quả thực là vượt qua các cường giả đỉnh cấp trong thiên kiếm thánh địa, chỉ riêng cảnh giới kiếm thuật mà xem. Cho dù là thập lão cũng không nhất định có thể có địch lại Linh dao hai, kém cũng chỉ là tu vi cảnh giới mà thôi. Từ dương ngược lại không có chuyện gì khác làm, cả ngày cả đêm cứ như vậy không nhúc nhích cành giữ trong kết giới phong ấn, chờ bạch liên tuyết tỉnh lại. Ta nói, nàng ngủ ở chỗ này 18 năm, nguyên liền ở chỗ này sao? Linh Dao rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi một câu, cũng là nhận được câu trả lời khẳng định của tên này. Chuyện từ dương ta muốn làm, chưa bao giờ có chuyện nào không có thành công ta nói có thể làm cho nàng sống lại nhất định có thể linh giao bất đắc dĩ thở dài xem ra là tính toán rời đi trước vậy ngươi ở chỗ này bởi nàng đi ta cũng không có ý định tiếp tục cùng ngươi chờ dù sao nàng cũng không phải là gì của ta từ dương cười khẽ ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn linh giao một cái nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy kiếm trong tay ngươi năm ngày trước hẳn là nhắm vào ta chứ không phải đồng môn của ngươi lúc ngươi chuẩn bệnh cho liên hoa khi đó ngươi cùng liên tuyết ta là có duyên phận không thể tách rời bây giờ đi ngươi đi nơi nào trở về thánh địa tạ lỗi từ dương nói một câu liền triệt để quấy rảy kế hoạch vốn đã định tâm tư của linh giao vừa mới lấy dũng khí trở về thánh địa phục mệnh một chậu nước lạnh đặt ở trên đầu vậy làm sao bây giờ ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chờ ở chỗ này không ngừng thánh địa có thể tìm được ta một lần nhất định có thể tìm được lần thứ hai ta căn bản không có biện pháp tránh thoát từ dương dường như là trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì lại đưa cho linh giao một món pháp bảo giống như la bàn. người bối rối, nó có thể giúp người. linh giao thử đem một đạo bản nguyên đánh vào trong la bàn này, nhất thời bị kinh hãi nói không nên lời. cái này, đây là có thể ẩn nấp khí tức bản nguyên pháp bảo, thật không thể tin được, người còn có bảo vật như vậy. từ dương hừ cười, ta sống một vạn năm, ở đại lục có cái gì trận pháp chưa từng thấy qua. từ dương liền đem một ít kinh nghiệm trong quá khứ của mình nói với nha đầu linh giao này đặc biệt là khi nói đến đề tài liên quan đến tu vi cả người linh giao cơ hồ hoàn toàn ngốc nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới trên đời này lại còn có tu sĩ kỳ lạ như từ dương nhưng cũng vừa vạn như thế thành tựu tu vi từ dương cơ hồ cái thế vô địch có thể khống chế bất kỳ một chỗ nào trong thiên địa bất kỳ một loại thuộc tính linh khí nào ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi làm cho người ta khiếp sợ sau đó hai người lại nhắc tới đề tài ba ngàn đạo châu a không Không cần. Đột nhiên, linh dao cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong đầu truyền ra. Ngay sau đó, loại dao động này cũng ở trên người bạch liên tuyết trong phong ấn cùng diễn ra. Tựa hồ có vô số linh cơ hội tụ lại. Liên tuyết, thống khổ xuất hiện trên mặt đường nét hoàn mỹ này cũng làm cho Tử Dương cảm thấy một tư kinh hỉ. Bởi vì trên lý thuyết mà nói, chỉ cần có phần hồi dấu hiệu của người ta xuất hiện, có thể chứng minh thuật phục sinh này cơ bản thành công. Phục sinh sư tôn không cần rời khỏi ta sư tôn đột nhiên bạch liên tuyết đôi mắt đẹp mở to dáng người mạnh mẽ thẳng tắp về phía trước ánh mắt sững sờ nhìn chung quanh cuối cùng ngưng đọng trên người từ dương sư tôn liên tuyết người lốt cục tỉnh từ dương đã thật lâu không cười vui vẻ như vậy một phen đem bạch liên tuyết tràn vào trong ngực nha đầu này cũng rơi nước mắt cảm động đã một vạn năm đã một vạn năm Ta tưởng cả đời khó gặp lại sư tôn, từ dương nhẹ nhàng vuốt ve ngọn tóc bạch liên tuyết. Ta nói nhất định phải cho ngươi sống lại, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng. Linh giao một bên nhìn cạnh này tự hồ còn vẻ mặt bình tĩnh, không có gợn sóng phộc phòng gì, chỉ là khi nàng nhìn thẳng bạch liên tuyết trước mặt, hai người cơ hồ đồng thời sinh ra một loại tình cảm giống nhau. Đúng vậy, chính là loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc thân cận. Sư tôn, môi muội này. Chính là người giúp ta sống lại đúng không? Không đợi từ dương mở miệng giới thiệu Linh Giao chủ động thò tay ra Tỷ tỷ người tốt Ta là Linh Giao Xin chúc mừng người phục sinh thành công Hai người nhẹ nhàng nắm tay nhau Nhiệt độ quen thuộc truyền vào trong thân thể của nhau Nhưng cũng chạm vào da thịt đối phương Bí mật sâu trong đầu thuộc về Ba ngàn đạo châu một lần nữa sao động Linh Giao chính là thuần túy đau đầu Mà bạch Liên tuyết Trong đầu rõ ràng rãi nhảy ra một loạt mảnh nhỏ ký ức phức tạp Sư Tôn, ta nghĩ đến mấy đoạn về bí mật Tam Thiên Đạo Châu, từ dường không nghĩ tới nhà đầu này lại khẩn cấp chủ động nhắc tới chuyện này như vậy, liên mở miệng hỏi. Cái gọi là bí mật kinh thiên của Tam Thiên Đạo Châu, rốt cuộc là cái gì? Bạch Liên tuyết sắc mặt ngương trọng nói. Là chín ngôi sao tuyên ngoài thiên ngoại, đem lực lượng hủy diệt của mình phong ấn vào Long Mạch, có liên quan đến Long Mạch đại lục nói, chuyển thừa có thể mấy vạn năm, đã từng từ dường du lịch sơn xuyên. Từng ý đồ tìm kiếm bí mật Long Mạch, nhưng cũng không có kết quả gì, cuối cùng cũng không giải quyết được. Truyền thuyết về Long Mạch đại lục khắp nơi đều có rất nhiều phiên bản, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai thật sự nhìn thấy bộ mặt thật của Long Mạch, càng nhiều người bắt đầu hoài nghi cách nói này vốn là hư ảo. Nhưng hôm nay, Bạch Liên Tuyết một lần nữa sống lại, lại đem bí mật này lại một lần nữa mang vào tầm mắt từ dương. Chiếu ngươi nói như vậy, ba ngàn đạo châu năm đó dẫn phát kỳ tướng lực lượng thiên ngoại hàng lâm. Càng là đem bí mật long mạch dẫn dắt ra, bạch liên tuyết vẻ mặt ngương trọng gật gật đầu. Không sai. Chuyện trọng đại, lúc trước người đạt được bí mật này cơ hồ đều bị tam thiên đạo châu vô thượng tồn tại đổi tận giết tuyệt, chỉ lưu lại chính tu sĩ trẻ tuổi tư chất tuyệt hảo, đem bí mật này chê làm chính bộ phận rót vào trong đầu bọn họ, ta chính là một trong số đó. Bạch chi luu lai chin tu si tre tuoi tuyết chia lam chin bo phan rot vao trong nói càng kinh người, bí mật nghịch thiên như thế, ngay cả từ dương cũng khó có thể tiếp tục bảo trì chấn định, mặt mày hán rũ xuống trong lòng có vô số suy nghĩ hiện lên. Người bây giờ có lẽ có thể nhớ lại bao nhiêu nội dung. Thật lâu sau, từ dương khẽ nhíu mày, lại một lần nữa mở miệng hỏi thăm, bạch liên tuyết thử nhắm hai mắt lại, vắt hết ốc mở ra ký ức của mình, biểu tình hơi có chút thống khổ, nhưng nàng vẫn đưa ra một ít câu trả lời rõ ràng. Thiền Phật Sơn Linh Lung Tháp Hổ Tâm Nguyệt Còn có, một tổ người bùn cùng một ít đạo sĩ an mặc rất quỷ dị, liên tiếp mấy chữ từ trong miệng bạch liên tuyết thoát ra, mang đến cho Từ Dương cùng linh dao bên cạnh khiếp sợ lớn. Thiên Phật Sơn, tàm thiên đạo châu một góc sông Kỳ Xuyên, xem ra muốn xúc lên bí mật năm đó, nơi này hẳn là điểm dừng chân đầu tiên chúng ta muốn đi tới. Từ Dương nói như vậy, nhưng ánh mắt lại rơi vào trên mặt linh dao, cực kỳ thông thúy. Yên tâm đi, trước khi đi... Ta sẽ giúp người triệt để trả đất nhân quả của thiên kiếm thánh địa, sẽ không để cho người mang theo bất kỳ ràng buộc nào rời đi, linh giao không nói thêm gì. Trên thực tế, sau khi nàng dưới sự bày mưu tính kế của tử dương chém giết mấy đồng môn kia, nàng liền hiểu được duyên phận của mình với nhất mạch thánh địa này sắp đi đến hồi kết. Sau khi bạch liên tuyết tỉnh lại, ba người tử dưng lại tu duong lai tu sua ba ngày ba đêm trong động này, cho đến ngày thứ tư, lại có một nhóm khách không mời mà đến dưới thác nước, lúc này đây, thiên kiếm thánh địa tới hai trưởng lão đều là cường giảng nguyên thần Sư Cành. Cửu Sư Thúc, Thập Tam Sư Thúc Trong không trường dưới phi bộc, Linh Giao và Từ Dương nhìn nhau hai lão gia hoàn này, sau lưng bọn họ còn đi theo hơn 10 thánh địa cường giả động thiên cực hạn cành, đại đa số đều là kiếm thuật tông sư của Sư Thúc bá. Linh Giao, ngươi, ngươi đã quyết định trở thành một kẻ phản bội thánh. Các sư huynh đệ của ngươi đều là ngươi giết. Đúng, Linh Giao trả lời rất bình tĩnh. Nàng đã quyết định đi theo từ Dương và Bạch Liên Tuyết để vén màn bí mật đã bị che đậy quá lâu, cũng bao gồm sứ mệnh đặc thù trên người mình. Ha ha ha! Xem ra, năm đó khi Đại sư Huynh quyết định nhận nuôi người, thập nhân đưa ra quyết định là chính xác, ngươi tiểu nha đầu này, nhất định không phải vợ trong ao. Những lời này của cử trưởng lão không thể nghi ngờ là đụng phải bí mật trên người Linh Giao, nhất thời khiến cho Linh Giao hỏi ngược lại. Cử sư Thúc, có thể đem ngươi biết tất cả chuyện về ta nói cho không? Linh Giao vô cùng cảm kích, cửu trưởng lão cười lạnh lùng. Ngươi đã không cần biết cái gì nữa, hiện tại ngươi vì cái tên Thiên Lam Tông này phản bội thánh địa, tội niên vạn chết. Cần gì phải nhiều lời, chịu chết. Hai lão gia hỏa này cũng không biết là ở loại lập trường như thế nào, ngay từ đầu vừa ra tay chính là lôi đình chi uy, thể muốn đem Linh Giao chém giết tại chỗ. Lúc này đây, không đợi Linh Giao động thủ, Từ Dương đã xông tới trước mặt nàng. Lúc trước thủ hộ phong ấn nhờ công lao của ngươi trận chiến hôm nay ta sẽ làm thay đi từ dương hời hợt nói như vậy thân pháp đột nhiên vọt tới gần lấy uy áp lớn lao của bản thân chấn nhếp hai đại thánh địa trường lão lão đầu lấy bối cảnh của ngươi đứng ở trước mặt ta còn không đủ dùng thủ đoạn mạnh nhất của ngươi đừng lãng phí thời gian của ta từ dương chấp hai tay mỗi một động tác mỗi một ánh mắt đều đối với hai thiên niên kiếm tu trước mặt này coi thường đến tận xương tùy giống như là người trước mặt căn bản là con kiến hôi mà thôi Hừ, tiêu tử không có người trong mắt, ta thấy ngươi là chán sống. Kèng, cường đại kiếm ý minh âm chấn động ra, hai đại trưởng lão đồng thời rơi kiếm, dùng uy áp kiếm khí minh mông không rất tập trung từ dương. Kinh Phòng Tràm Cửu lão là người đầu tiên xuất kích, sau lưu một đạo kiếm quang thật lớn màu đỏ thẳm chém xuống, kiếm Hồng này cực kỳ sắc bén bá đạo, mang theo 10 phần công sát khí kiêu, đáng tiếc lực lượng này mạnh như thế nào cũng căn bản không có khả năng phá vỡ trận quang hộ thể của từ dương Hừ, tiểu kỹ điêu trùng từ dương trở tay một cái tát quét ra thậm chí ngay cả quan vân kiếm ý cũng không có thi triển chỉ là bằng vào nội tình cường đại của bản thân dẫn động linh khí giữa thiên địa lớn đánh ra một đạo sóng xung kích linh lực ngưng thật mà thuần túy sức mạnh của cơn bạo lực giống như biển rộng ầm ầm sóng gió to lớn xinh xinh chặt đứt phi bộc lưu sau lưng hai đại trưởng lão nếu không phải hai lão đầu này né tránh kịp thời Chỉ là một đợt ra tay này, hai lão gia hòa sẽ bị chém thành hai đoạn. Tiêu tử này cư nhiên có thực lực mạnh như vậy. Khó trách tàm sư huynh cùng ngũ sư huynh cũng đối với hắn đánh giá cao như vậy. Ta duy nhất không rõ chính là, người này lợi hại như vậy, vì sao chỉ có tu vi luyện khí cảnh, điều này làm sao có khả năng, sắc mặt cử trưởng lão càng âm ngoan hơn vài phần. Quản hắn lai lịch gì, chỉ cần là địch nhân thánh địa của chúng ta, vậy chỉ có thể có một loại kết cục tử vong. Kèng đột nhiên hai đại trưởng lão đem kiếm thể bản thân giao nhau đứng song song một cỗ kiếm đạo phong mang thập phần cường hãn tàn sát bừa bãi mà lên ầm ầm uy lực kiếm lực lớn lao hoành ngang chung quanh uy nghiêm chân chính thuộc về trường lão thiên kiếm thánh địa bị phóng thích vô cùng nhuẩn nhuyễn tiểu tử ta muốn cho người hiểu được cái gì mới là sức mạnh kiếm đạo chân chính song kiếm mỗi người hoàn toàn bất đồng kiếm khí quấn quanh cùng một chỗ tự như hai đạo kiếm linh vô cùng sinh động chóng ngưng hiện Kiếm linh này cũng có được hình dáng giống người, nhưng tản ra kiếm thế ba động so với bản thể của hai lão gia hỏa này. Thì ra là như thế. Đem kiếm khí hóa thành hình người, thủ đoạn như vậy, sợ cũng chỉ có thiên kiếm thánh địa các người mới có thể làm được. Từ dương cười nhạt gật gật đầu, đối với đối thủ hiện giờ của mình, thiên kiếm thánh địa nhất mạch đưa ra sự tôn trọng xứng đáng. Có thể đem kiếm thế hình người hóa cũng không phải là một chuyện đơn giản, không phải nguyên thần cảnh tu sĩ không thể hoàn làm. Cẩn thận! hai thanh kiếm một khi hợp lại, uy lực có thể tăng lên gấp bội. Linh dao đứng ở sau lưng từ dương nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu, bất quá xem ra từ dương cũng không có chút khẩn trương nào. Yên tâm, ta sẽ để cho hai người bọn họ, tâm phục khẩu phục, tường đột nhiên giơ một trường lên trời, trong nháy mắt phong khởi vân động, xa trời tối sầm. Trời ạ, đây là công pháp gì? Thành lãng củng bố này, mang đến cho tất cả mọi người xung quanh rung động lớn lao, Ngay cả bách trượng phi bọc phía sau cũng theo cỗ thanh uy khổng lồ này ong ong rung động, uy áp lớn lao từ trên đỉnh đầu rác xuống. Sâu trong bầu trời, một bàn tay to hình thực, mang theo các loại màu sắc rực rỡ linh lực quang mang, áp hướng hai đại trưởng lão. Không, cái này. Hai lão gia hỏa nguyên thần cảnh hoàn toàn trợn tròn mắt, có lực lượng này xuất hiện, làm cho bọn họ rớt cục hiểu được cái gì gọi là ban môn lộng phủ. Thời gian dài như trước, từ dương căn bản cũng không nghiêm túc chơi với bọn họ. Giống như là một người qua đường xem đùa dẫn khỉ, bọn họ càng ấm ĩ càng vui vẻ, tự nhiên càng có vui vẻ. Cự trưởng khủng bố che khuất bầu trời từng chút từng chút áp chế, kiếm khí hộ thể bên ngoài hai đại trưởng lão hoàn toàn vỡ vụn, giống như là một đạo sơn nhạc đè lên người mình, muốn động một bước cũng thật phần khó khăn. Hà hà, thế nào, nào, hai người đã trải qua cảm giác chết là như thế nào chưa? Từ dương cười nhìn về phía hai lão đầu lão nhân lạnh lùng hỏi, trên mặt tràn ngập biểu tình trêu chọc. Các hạ tu vi thông thiên, không phải hai người ta có thể xáo kịp, là chúng ta có mắt không biết thái sơn, từ dương bình tĩnh phất phất tay, bàn tay che trời che trời như núi rừng dần dần tàn đi. Lúc này từ dương làm cho người ta có một loại cảm giác hùng hậu sâu không thấy đáy, phẳng phất thiên địa sơn hà chư thiên vạn đạo, đều ở trong tay hắn. Hiện tại, nói cho ta biết tất cả quá khứ của linh giao đây sẽ là cơ hội sống sót duy nhất của các người. Hai trưởng lão liếc nhau, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Vứt bỏ bảo kiếm trong tay hướng Từ Dương nhận tội Kỳ thật Nhà đầu Linh Giao này không giống với các đệ tử trẻ tuổi khác Trong hồn nguyên của nàng thiếu đi một hồn một phách Ngươi nói cái gì? Nghe được những lời này Từ Dương cùng Linh Giao đều chấn động Đặc biệt là bản thân Linh Giao Trực tiếp ngây ngốc tại chỗ Làm sao có thể Từ Dương tinh thông phương pháp trọng sinh Tự nhiên am hiểu đạo lý Ngươi bình thường nếu thiếu một hồn một phách Sẽ có khiếm khuyết năng lực tương đối rõ ràng Nhưng điểm này Trên người Linh Giao không có chút biểu hiện nào Thậm chí ngay cả bản thân Từ Dương cũng không phát hiện Cụ thể xảy ra chuyện gì Chúng ta cũng không rõ ràng lắm Chỉ biết năm đó nha đầu này đến Trên cổ đeo một khối ngọc Sau đó bị Thập Lão thu giữ Sau đó Linh Giao liền trở thành đệ tử quan môn của Đại trường Lão Nghe nói đây cũng là phân phó của Thập Lão Từ Dương cùng Linh Giao liếc nhau Đại khái cũng có thể đoán ra một ít môn đạo Có lẽ bí mật lớn nhất của linh dao đều giấu trong khối bảo ngọc thần bí kia. Hôm nay ta không giết ngươi, chờ người. Trở về nói cho các người thánh địa trường sự. Ba ngày sau, thiên lam tông tử dương ta sẽ tự mình đến cửa bái phòng. Lời nói rơi xuống, tử dương liền mang theo linh dao sớm biến mất dưới phi bục. Lưu lại hai lão gia hỏa này trong lòng còn sợ hãi cảm khái. Quá nguy hiểm, thiếu chút nữa mất mạng. Tử dương này, thật sự không phải người bình thường. Quản không được nhiều như vậy trước tiên trở về thánh địa đem tình huống báo cáo cho đại sư huynh khi cần thiết hẳn là thông chi thập đại lão nếu không chúng ta cùng thế hệ những kiếm tu này sợ là rất khó ngăn cản từ dương này trở lại trong sơn động linh dao vẫn hồn vía liên tưởng đến thân thế phức tạp như vậy của mình cùng với sự thật thiếu đi một hồn một phách nội tâm nàng thủy chung khó có thể bình tĩnh người không cần phải suy nghĩ quá nhiều có một số điều nên vui phải đối mặt sớm hay muộn phải đối mặt về phần thiên kiếm thánh địa đoàn Ta cũng có mục đích của mình, không chỉ vì chuyện ngươi, đối với chuyện này ngươi không cần có gánh nặng tâm lý gì. Linh Giao phát hiện từ Dương hiện giờ đã coi nàng là người một nhà, loại cảm giác này cũng làm cho nàng một tia ấm áp. Ngươi nói gì? Từ Dương hắn dám đối với thánh địa của chúng ta thái độ như vậy, đại trưởng lão sau khi nghe hai vị trưởng lão phục mệnh liền tức giận ngay tại chỗ. Người đâu? Phái ra trăm người kiếm đoàn lập tức xuất chiến thiên lam tông. Ta ngược lại muốn nhìn xem, một mình từ dương hắn vớt cuộc có thể hướng khởi bao nhiêu sóng gió. Không thể, không thể à đại sư huynh. Cái kia từ dương thủ đoạn thông thiên, hiện giờ sự tình còn không có quá mức không được, nhưng người nếu là hiện tại đối với thiên lam tông xuống tay, vậy thật sự dạy cá chết lời rách. Đại trường lão tự hồ đã mất đi lý trí, ái đồ của mình không hiểu sao lại bị từ dương bắt cóc làm phản đồ, ngụm ác khí này hắn thật sự không thể nhịn được nữa, đối lập với từ dương là chuyện hắn nhất định phải làm nhưng chờ không cần nhiều lời, xảy ra chuyện gì ta một mình cánh. Tóm lại, từ dương này, ta nhất định phải để cho hắn trả giá. Đêm đó, Hoàng Thiên nhiều ngày không gặp đột nhiên đi vào trong huyệt động, đem môn phái cấp muon phai cap bao cho ba người từ dương. Linh thuyền khởi động, đoàn người từ dương trước tiên chạy về Thiên Lam Tông, lúc này mới nhìn thấy Lăng Thanh Du đang mang theo các đệ tử trong cửa liều mạng chống cử. Là Lão Tổ đã trở lại. Lăng Thanh su mừng rỡ. Chỉ là khi nàng nhìn thấy từ dương một trái một vài hai đại mỹ nữ tử, trong lòng không biết vì sao bản năng lạnh lão vài phần. Người của thiên kiếm thánh địa thật là uy phong, lúc trước ta vốn không muốn quá cao giọng Nhưng hôm nay, nếu không cho thánh địa này một chút màu sắc, thật đúng là cho rằng thiên lam tông chúng ta dễ khi dễ. Từ dương nói xong, ngón tay dẫn động vô số linh lực của thiên địa, tụ tập ở phía trên đỉnh đầu mình, vô số linh lực kiếm quang nhanh chóng tụ tập, động bắn về phía đoàn kiếm trăm người này. Phóc A, a, tiếng kêu thảm thiết thống khổ liên tiếp vang lên. Mỗi một đạo kiếm quang đều tràn ngập uy lực tiêu diệt không thể kháng cự. Từ dưng đánh ra kiếm quang, cùng kiếm khí bình thường hoàn toàn bất đồng. Mỗi một đạo đều ẩn chứa cảnh giới quan vân kiếm ý gia trì, phóng thích ra kiếm khí càng thêm cường đại. Hơn nữa có được vô cùng vô tận hình thái phương vị biến hóa năng lực, tầng tầng lớp lớp kiếm lực uy áp có thể triệt để quấy dày những kiếm khách. Này thì pháp tiết tấu, cứ như vậy, đừng nói là đối mặt với trăm người kiếm đoàn. Coi như là đối phương có thiên quân vạn mã, cũng tuyệt khó ở trước mặt từ dương đòi được nửa phân tiện nghi. Nhanh, mau rút đi, tu sĩ cầm đầu thánh địa hoàn toàn sợ hãi. Tu luyện kiếm đạo nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua người nào có thể có lực không chế khủng bố như bá tuyệt thiên địa như vậy. Chỉ có từ thế một người, ngưng tụ ra kiếm quang liền có thể vượt qua mấy trăm cao thủ động thiên cành, nước này không chạy, còn đợi khi nào. Chỉ cần đối mặt, từ dương liền đem đợt tấn công này đến từ thiên kiếm thánh địa hoàn toàn đánh lui Càng làm cho cả thiên lam tông trên dưới một trận thán phục A ha ha, lão đại May mắn có người ở đây Bằng không lần này thật sự phiền toái Nội tình của thánh địa không thể khinh thường Từ dương hư hư cười Dù sao cả đại lục cũng chỉ có 10 đại thánh địa Nội tình chân chính dọa người của thiên kiếm thánh địa Đều ở trên người thập lão Ngoại trừ 10 lão Những trưởng lão kiếm khách kia bất quá Hoàng thiên khẽ thở dài một tiếng Nhưng hiện tại ván thuyền đã định Mặc kệ là thánh địa hay vương triều Một khi hình thành mâu thuẫn khó có thể hóa giải Trận chiến này khó tránh khỏi Từ dương gật đầu Không sai Thừa dịp ta còn chưa rời khỏi đại tề Trước tiến rút cái gai thiên kiếm thánh địa này Như thế Một tai họa ngầm lớn nhất của bác hoang đã được diệt trừ Trong mắt hoàng triều đại hạ Thiên lam tông ta Chính là chỗ dựa lớn nhất Sự tình trong tông môn giải quyết không lâu Bác hoàng từ tự mình đến cửa gặp từ dương Trước đó Từ dương một mực ở trong sơn động chiếu cố bạch liên tuyết, bắt hoàng tử đã tới mấy lần cũng không thể nhìn thấy người, lúc này đây cuối cùng cũng không thể để từ dương chạy thoát. Cạp qua các hạ, vừa mới nhận được tin tức, thiên lam tông cùng thiên kiếm thánh địa nhân sinh mâu thuẫn, phụ hoàng lập tức phái ta dẫn người đến trợ giúp. Quả nhiên, ba ngàn hoàng kim giáp ở bên ngoài tông môn trở lệnh, bất quá thời cơ trợ giúp này cũng có chút cảm động. Từ dương tự nhiên hiểu được, phương diện hoàng triều căn bản không dám đắc tội thiên kiếm thánh địa. Trông cậy và bọn họ trợ giúp can bản là vô nghĩa, nhưng hiện giờ bọn họ có thái độ này, chứng tỏ phương diện Hoàng Triều thật sự coi Thiên Lam Tông là chỗ dựa vững chắc, đây cũng không phải chuyện xấu, chứng tỏ nỗ lực trước đó của Từ Dương đã thấy hiệu quả. Không biết bát hoàng tử tự mình đến cửa, có chuyện quan trọng không, Từ Dương trực tiếp mời bát hoàng tử vào phòng hỏi thẳng khắn. Không sai, ta lần này tới, cũng là vì thình cầu các hạ, diệt thiên kiếm thánh địa vì đại hạ triệt để quét sạch tai họa ngầm này. trên thực tế, từ dương đối với ý đồ bắt hoàng tử ít nhiều đoán ra đại khái. nghe được thỉnh cầu này, từ dương cũng không có vẻ kinh ngạc như thế nào. tiêu diệt thiên kiếm thánh địa, đây cũng không phải là chuyện đơn giản gì. bắt hoàng tử làm sao cho rằng ta có thể dễ dàng làm được đây? bắt hoàng tử cười khẽ, trực tiếp móc ra một cái hộp gấm đưa tới trước mặt từ dương. trong hộp rõ ràng là một ngọc bài màu vàng. có khối ngọc bài này. Từ nay về sau, tất cả môn phái tu luyện trong lãnh thổ thống nhất Hoàng Triều Đại Hạ ta đều phải cúi đầu xưng thần với Thiên Lam Tông. Hoàng Triều sẽ cung cấp đầy đủ vật tư phụng dưỡng cho Thiên Lam Tông theo tháng, đơn giản mà nói, chỉ cần tiêu diệt Thiên Kiếm Thánh Địa, Thiên Lam Tông nhất mạch, liền có thể thay thế, có được địa vị chư đạo Cộng Tôn, từ dương mặt mày nhướng lên. Đây là ý tứ của bát Hoàng tử Ngươi. Tất nhiên là không. Là ý của Phụ Hoàng, nếu không có Phụ Hoàng bày mưu tính kế. Ta nào có lá gan lớn như vậy, hướng các hạ đưa ra yêu cầu như vậy, từ dương cười khá. Nếu như ta đáp ứng yêu cầu này, bắt hoàng tử ngươi, chẳng lẽ không có ý nghĩ gì khác sao? Hà hà hà, chẳng lẽ các hạ đã đoán ra tâm tư của ta? Đích xác, ta là muốn cùng các hạ cùng nhau đi trấn áp đạo tặc, không biết các hạ có thể hay không? Cái này đơn giản, dù sao trong ba huynh đệ các ngươi, ta còn thiếu ngươi một cái chưa trả nhân tình. Liên ở đây dùng đi, từ đó, Tử Dương ta đối với hoàng thất người ba huynh đệ không còn nợ nần gì nữa, ngược lại đại hạ hoàng triều các người, thủy chung thiếu ta một cái nhân tình. Bát hoàng tử lấy dư lễ kho người ông quyền với Tử Dương. Nội tình của các hạ, phóng mát khắp thiên thu trong lãnh thổ cũng đều là người duy nhất, diệt thiên kiếm thánh địa, hoàng triều ta bốn phương buông tay, thiên lam tông cùng ngài, chính là biểu tượng tinh thần bất hù vĩnh viễn, Tử Dương nắp đầu. Không cần cho ta cái gì mũ cao, yêu cầu của ta chỉ có một, lúc ta rời đi, đại hạ hoàng triều ở đây, tác thiên lam tông ở đây, nếu các ngươi làm không được, từ dương ta, tất sẽ ráng xuống khuyên thành chi nộ, lời này không tat se giang xuong khuynh thanh chi là uy hiếp ai, chỉ là tâm ý thuần túy nhất của từ dương biểu lộ. Ngày yên tâm, đại hạ hoàng triều chút đạo lý này vẫn là sáng tỏ. Ba ngày sau, cũng chính là trước khi từ dương xuất phát thiên kiếm thánh địa, hắn tự mình tới hoàng cung gặp mặt hoàng đế đại hạ cũng mang đi bắt hoàng tử cùng với ba ngàn hoàng kim giáp cùng nhau đi thiên kiếm thánh địa bệ hạ ngài thật sự yên tâm từ dương mang lão bắt đi sao ta lo lắng hắn sẽ cùng lão ngũ gặp nhau quý phi lộ ra vẻ lo lắng duy chỉ có hoàng đế đại hạ này sắc mặt còn bình tĩnh bảy con trai này của ta mỗi người đều có số mệnh riêng mỗi người đều có kiếp nạn riêng trận chiến này qua đi bắc hoàng biên hoạn sẽ bị triệt để thanh trừ hoàng triều đại hạ ta đương nhiên là bất hủ vạn năm Có Tử Dương cùng Thiên Lam Tông ở đây, Hoàng Triều Đại Hạ mới có thể thật sự viên cố. Không ngại, cũng đem vận mệnh của ba đứa con trai ta giao cho người tiếp tục vận mệnh Hoàng Triều Đại Hạ này đi phán xét đi. Ba người bọn họ, ai có thể từ Bắc Hoàng Chiến Trường còn sống trở về, chính là người người lên ngôi thái tử. Tử Dương cũng không thèm để ý đến kết cấu phân tranh sau này của Hoàng Triều Đại Hạ, nhưng nếu Hoàng đế nguyện ý để cho hắn làm người phán xét vận mệnh của ba hoàng tử, như vậy hắn cũng không ngại thuận tiện làm giám định giả xem rốt cuộc là hoàng tử nào có được số mệnh kế thừa đại thống. hơn 10 chiếc linh thuyền chậm rãi xuất hiện trên bầu trời thiên kiếm thánh địa, tầng mây phập phồng quay cổ sát khí cực mạnh, rất nhanh. về phương diện thiên kiếm thánh địa, 15 trưởng lão nguyên thần cảnh mang theo mấy ngàn kiếm tu đệ từ đồng thời xuất hiện, sàng co ở bình nguyên ngàn dặm bên ngoài thánh địa. linh dao bên cạnh từ dương rất nhanh liền nhìn thấy sư tôn đại trưởng lão của mình, mà bát hoàng tử cũng trước tiên đem ánh mắt tập trung ở trên người ngũ trưởng lão mặc tu phục trận chiến này nhất định sẽ quyết định mệnh lộ của quá nhiều người. Thiên Lam Tông Tử Dương Một lão quái vật chỉ có luyện khí cành, ha ha ha, ta thật sự muốn đem thân thể ngươi chém ra, xem bên trong đến tuổi cùng cất giấu thứ gì, ngươi bắt đi đệ tử linh dao của ta, hiện giờ lại đánh lên thánh địa môn hộ của ta, không hỏi quá mức làm càn. Đại trường lão hùng hậu âm lãng nói ra, trôi nổi khắp trên mây trời, chuyển ở giữa tai mỗi một người. Làm càn, từ này, không phải là ngươi đủ điều kiện để sử dụng, Trước mặt ta, ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, đồ đệ linh dao của ngươi, bắt đầu từ giờ trở đi, bị ta thu làm đệ tử. Lão gia hỏa, ta hôm nay tới chính là vì thay nàng lấy lại đồ vật thuộc về nàng, đại trưởng lão lạnh lung cười. Linh dao sinh ra là người thánh địa của ta, chết là quỷ thánh địa của ta, không tới phiên ngươi người ngoài này đến khống hoàng vận mệnh của nàng, một lời không hợp, vậy thì động thủ đi. Đại trưởng lão bay lên trời, cả người hóa thành một thanh trường kiếm tung hoành cắm vào chân trời nguyên thần trung dài bắt hoàng tử kinh hại thất xác chỉ có động thiên cực hạn cảnh khi cảm nhận được uy áp của cường giả nguyên thần cảnh trong cơ thể sẽ sinh ra một loại cảm giác áp bách bản năng làm cho hắn rất không thoải mái trong lòng cũng nhận ra một cỗ cảm giác cấp bách đồng dạng những hoàng kim giáp chiến sĩ phía sau phần lớn đều là như thế chịu không nổi uy áp uy thế của đại trưởng lão thẳng đến khi từ dương ra tay cuối cửu thiên một đạo trường hồng kinh diễm mà xuống ở trên mây trời hình thành một đạo linh lực quang mang vô cùng rực rỡ Đem tất cả các chiến sĩ một phương của mình bao phủ trong đó, để cho bọn họ từ trong uy áp giải phóng ra. Chàm Đại trường lão bắn ngón tay đánh hạ công kích thứ nhất, cũng chính thức mở màn trận chiến định mệnh giữa Từ Dương và Thiên Kiếm Thánh địa Sau khi tiến vào nguyên thần canh, mỗi một giai đoạn đều có sự khác biệt thần lớn.